Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế là một tay tôi quàng vào cổ nó ở tư thế nằm ngửa, vừa ráng sức bơi để lôi nó vào bờ. Hì hụp, hì hụp một lúc, thì mai sau có chiếc xuồng mái chạy trở tới, họ dừng lại và dớt hai chị em tôi vô bờ. Về tới nhà, mẹ tôi mắng tôi một trận xa hồn, tại vì dám đùa giỡn đến chìm xuồng, suýt chết luôn hai chị em. Tôi có nói là tôi nhìn thấy mẹ cho cái sàn nước, tôi có kêu quá trời mà mẹ không có nghe. Mẹ tôi mới nói rằng mẹ có ra sàn nước để giặt đồ, nhưng không thấy hai chị em kêu là gì cả. Lúc đó tôi còn nhỏ, nên thấy mất cái xuồng mà bị la không bị đánh cũng là may mắn lắm rồi, cho nên không có thắc mắc gì nữa. Rồi một lần khác, cũng đang mùa nước nổi nhưng sau đó một năm, mẹ kêu tôi bơi xuồng lùa mấy con vịt con nó chui lưới trốn đi chơi và nhốt lại tôi loay quay bơi xuồng để lùa vịt về khi mới bơi ra giữa sông tự nhiên thấy có một con rắn to đụng từ bụi tra bên sông nó bơi ngoằn ngoèo về phía xuồng của tôi bơi rồi nó trèo hẳn lên xuồng phía mũi trước rồi lọt xuống khoang xuồng má ơi hồn dĩa lên mây tôi cầm cây dầm đập lia lịa lên khoang xuồng để đuổi nó đi Thay vì nó nhảy xuống nước là êm rồi. Đằng này nó bò lại phía tôi, nó trường được hai ba khoang rồi, gần tôi lắm rồi. Tự nhiên nó chui qua cái lỗ lù và mắc kẹt cái bụng lại, chắc nó vừa no mồi. Đầu đuôi nó quơ qua quơ lại do bị kẹt trông rất kinh khủng. Chớp thời cơ, tôi đập mấy phát dầm vào đầu, nó chết ngay tại chỗ. Tôi vội bơi xuồng về lên nhà gọi mẹ, kêu mẹ đi lùa dịch đi tôi sợ sắp tái ra quần rồi sau đó thì tôi mới biết con rắn đó là rắn cặp nia nó mà hung một phát là gặp diêm vương liền rồi tiếp đến là tai nạn xe đạp như tôi đã kể ở trên rồi tiếp đến là ăn dưa leo chấm thuốc sâu như câu chuyện cháu mạnh bà mà tôi đã chia sẻ trước đó tôi rùng mình tôi thoát chết năm lần bảy lượt là do được bà cố đã khuất phù hộ còn tai nạn lần lượt đến với tôi là do vướng phải duyên âm với một anh chết trận tôi không nhẹ vía nên tôi không gặp được ma chỉ là có mấy lần tôi nằm mơ thấy có một người con trai đến rủ tôi đi chơi tôi không nhìn rõ được gương mặt người đó nhưng mà tôi thấy dáng anh cao gầy mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngọc và tôi nhớ có một lần người đó đưa cho tôi xem một giấy chứng minh thư của anh Tôi nhìn thông tin trên đó đều bị nhòe đi, giống như bị rớt xuống nước lâu ngày vậy, mực lem hết. Tôi mới hỏi, Ủa, sao kỳ vậy cả? Thì tôi nghe anh trả lời, vì anh chết rồi. Và nghe tới đó thì tôi thức dậy. Tôi thì cứ nghĩ đó là người anh hai đã mất của tôi. Vì mẹ có kể có mấy lần nằm mơ gặp anh hai, nhưng thật sự người tôi gặp không phải là anh hai của tôi. Tôi bị người âm xui khiến. Gặp hết chuyện này đến chuyện khác, Hồng bắt tôi chết để theo người ta. Từ đuối nước, rắn cắn, té xe, uống thuốc sâu tự tử. Sau khi được dì ba bày cách hóa giải, tôi dần dần thay đổi con người mình, tự tin hơn, yêu đời hơn. Tôi không mơ thấy người con trai xa lạ đó nữa, có lẽ là anh ta đã đi siêu thoát rồi cũng nên. Chiến tranh loạn lạc, người ta mất đi không ai hương khói lạnh lẽo nên thấy vía nào họp thì đeo bám theo để tìm bạn như con người bình thường vậy thôi không lâu sau đó thì tôi quen bạn trai và hiện tại là chồng của tôi quen nhau bảy năm thì chúng tôi cưới nhau và vừa kỷ niệm ba năm bằng một cu cậu mười sáu tháng cách đây không lâu tôi thường nửa đùa nửa thật với anh rằng vợ quanh mạng lớn lắm mà bắt hồn mấy lần mà không được Anh liệu hồn mà giữ với tôi đó nha. Những lần mà tôi nói như vậy, anh chỉ cười cười, điệu bộ chọc quê tôi vậy. Thưa chú, câu chuyện của con giống mấy cảnh trong phim của Hồng Kông. Khi đang trong trạng thái thập tử nhất sanh, linh hồn người bị nạn đi lang thang thì được người thân mình gọi về và hoàng hồn vào sát và tỉnh lại. Lúc con được chuyển ra phòng bệnh thường, sau khi bác sĩ kiểm tra các chỉ số sinh tồn của con đã ổn định và tiến triển tốt. ba ngày sau đó thì nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net